ba trăm lẻ ba mã b ì ngươi nghĩ làm cựu vĩ gì nù gì kỳ sao Ông người cỡ tị nạ lúc đầu bởi vì nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ chết mà tràn ngập tĩnh mịch đôi mắt nổi lên một tia sinh khí ta không phải tin tưởng cổ nổ hạ đối đại như vậy chúng ta m ỉ nạ tổ hắn vừa mới chết r a ta có thể dẫn ngươi đi tìm chứng cứ làm tay xủ nạ nhìn cỡ tị nạ trầm ngâm khoảng khắc nói ra người khác nói cuối cùng là có chưa đối phương chủ quan ý thức nhưng mình đi chứng thực cũng sẽ không có nữa hoài nghi cái này mà bị có điểm không quyết định chắc chắn được tuy là không có cựu vĩ lời nói c ỡ tì nạ đối với x a ẩn mà nói trở nên không quan trọng gì nhưng nàng dù sao cũng là cổ nổ hạ ít có cường giả nếu như nàng phản hồi cổ nổ hạ lời nói đối với x a ẩn cũng là rất bất lợi có thể nói ra những lời này chính là xù nạ toàn bộ làng cắt người nào không biết tam nhẫn xù nạ cùng dịch thần quan hệ tốt bao nhiêu thậm chí ngay cả dịch thần có thể nhiều lần tiêu hao tế bào thọ mệnh khôi phục lại cũng là xù nạ nguyên nhân dịch thần không nói gì vẹn vẹn chỉ là gật đầu nhưng tất cả mọi người biết ý tứ của hắn h i ệ n nhiên dịch thần cũng không phản đối nói như vậy sẽ không vấn đề mạ bị nói rằng tuy là dịch thần làm như vậy có điểm độc đoán nhưng từ xa nhận dưới sự hướng dẫn của hắn đánh bại cổ nổ hạ từ cổ nổ hạ trong tay đoạt được ngũ đại nhận thôn đứng đầu danh tiếng ngồi vững vàng đ ể nhất nhận thôn bảo tọa về sau dịch thân ở làng cắt nhưng l à như mặt trời giữa trưa lời của hắn phản đối thực sự thật rất ít ưu dù m à k ỳ cỡ t ì nạ không nói gì nhưng xù nạ lại biết trả lời thuyết phục của nàng đây là tan mãi mãi lưu lại phong ấn muốn phá giải cái này phong ấn cũng không dễ dàng trừ phi là ở cỡ t ì nạ để cùng ngày mà cỡ t ì nạ bản thân cũng là tinh thông phong ấn lý dạ nếu như nàng không phối hợp muốn mạnh mẽ rút ra cựu vĩ cũng không dễ dàng làm tay xú nạ nhẹ nhàng mà đem cỡ ti nạ y phục kéo lên lộ ra trên bụng phong ấn các ngươi tìm được rồi người nào làm cựu vĩ gì nù gì kỳ rồi sao ngạch té lở dịch thần nhìn sang mạ bị trận tròn mắt ngươi đừng nói cho ta biết các ngươi đến hiện tại thì ngưng đều không quyết định người nào làm cựu vĩ gì nù gì kỳ dù nạ con mắt hơi chừng nàng thật là bị x a ẩn làm vui vẻ phía trước chúng ta vẫn luôn suy nghĩ biện pháp làm sao ẩn giấu tốt cờ tì nạ thật vẫn chưa nghĩ ra người nào làm cửu vĩ gì nù gì kỳ hơn nữa chúng ta đều cho rằng dịch thần có nhân tuyển cho nên cũng không còn suy nghĩ nhiều tính toán đợi dịch thần trở về mới quyết định mạ b i ngượng ngùng nói các ngươi thật giỏi bất quá cửu vĩ là mạnh nhất vĩ thú người bình thường thực sự không thích hợp làm cửu vĩ vật chứa làm tay xù nạ nói ra ngoại trừ chúng ta làm tay bộ tộc ở ngoài cũng chỉ có ủ dù mạ kỳ nhất tộc nhân là thích hợp nhất làm cựu vĩ dị nụ dị kỳ chúng ta làng cắt không có ủ dù mạ kỳ nhất tộc nhân a mã bi đau đầu cực kỳ hiện tại bọn họ chính là bằng tọa ủng bảo sơn thậm chí ngay cả đánh khai bảo sơn chìa khóa tìm khắp đ ế n rồi nhưng không ai chuyên trở ra ngoài có thể không phiền muộn sao chúng ta làng cắt trẻ một đời có cái này thực lực cường đại có thể khống chế cựu vĩ phòng chừng cũng chỉ có dịch thần một cái mã bi nói rằng hắn cũng không thích hợp trừ phi dịch thần thực lực cường đại đến rồi hoàn toàn có thể ước chế cựu vĩ tình trạng hoặc là cụ bị cường đại đến có thể thao túng cựu vĩ nhãn lực xạ dị g ặ n g nếu không cũng không thể làm phong ấn cựu vĩ vật chứa muốn trở thành cựu vĩ gì nụ gì k ỳ muốn thể chất thích hợp mới được làm tay s ú nạ giải thích ha ha cỡ tí nạ nhìn tranh luận không nghỉ mã bị mấy người cũng không nhịn được nữa nợ nụ cười mấy tên này thật sự là quá trêu chọc Các tài sản ra hỏa mang một nhóm người qua đây quất vĩ thú ngay cả mình cũng không phản kháng kết quả bọn họ c ư nhiên không n g h ĩ chuẩn bị xong phong ấn c ử u vĩ người dịch thân gật đầu biết xú n ạ n ó i không loa ưu dù mạ kỳ ô nhân tài là một đứa con nít lại có thể làm phong ấn c ử u vĩ vật chứa cũng là bởi vì hắn có ưu dù mạ kỳ nhất tộc huyết mạch vậy tìm ai à mã bị muốn lần làng cắt trẻ một đời người sẽ đối xa ẩn tuyệt đối trung thành lại người thích hợp cư nhiên tìm không được một cái làm tay x ú nạ từ trên xuống dưới đánh giá mạ bì sau đó tự tay đẻ ở mạ bì trên vai một cỗ chạ cờ dạ thấm tủ tiến nhập trong cơ thể nàng một hồi lâu x ú nạ mới thu hồi chính mình chạ cờ dạ đồng thời dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn mạ bì mạ bì ngươi nghĩ làm k i ự u vĩ gì n ụ gì kỳ sao ta mạ bì thanh âm nhất thời cao lên khó tin chỉ cùng với chính mình đúng chính là ngươi ta đều không biết ngươi tại sao còn muốn tìm những người khác để làm kiểu vĩ dị nù dị kỳ rõ ràng ngươi chính là thích hợp làm kiểu vĩ dị nù dị kỳ người ngươi còn định tìm ai vậy xù nạ gật đầu nàng dịch thần cũng kinh ngạc nhìn ma bi thật sự chính là không nghĩ tới thể chất của ngươi thích hợp làm kiểu vĩ dị nù dị kỳ a có muốn hay không làm kiểu vĩ dị nù dị kỳ liền muốn mình làm quyết định ta sẽ không miễn cớ ngươi cũng không còn người có thể miễn cớ ngươi dù sao k i ự u vĩ gì nụ gì kỷ không phải dễ làm như vậy xem ủ rủ mạ kỷ âu người có ủ rủ mạ kỷ huyết mạch đều bị k i ự u vĩ lừa thảm rồi sẽ biết mạ bị dù sao cũng là trải qua thay đổi rất nhanh nhiều lần nhận giới đại chiến người ngay từ đầu sau khi hết khiếp sợ cũng bình tĩnh lại trong lòng cũng ở chăm chú suy tư đang suy tư đồng thời ánh mắt của nàng rơi vào dịch thần trên người rơi vào dịch thần mái tóc màu đen ở trên chỉ bạc bên trên trong đầu của nàng đ ỗ n g nhiên nổi lên lúc đầu dịch thần mái đầu bạc trắng té xịu ở trước mặt nàng mà nàng cũng không có thể ra sức hình ảnh nếu như ta thực sự có thể ta nguyện ý làm k i ể u vĩ gì n ụ gì kỳ mạ b i giọng nói kiên quyết nói rằng ngươi phải cân nhắc tinh tường làm gì n ụ gì kỳ nhân tại nhận thôn sinh hoạt cũng không làm sao như ý ngươi xem ở còn lại nhận thôn gì n ụ gì kỳ qua được thế nào cũng biết làm tay xù nạ nhìn sâu một cái m ạ bi phóng phật xem thâu ý tưởng của nàng mở dạng hơn nữa cựu vĩ cùng còn lại vi t h ú bất đồng khống chế lại càng là chắc chở gấp trăm lần ngươi mặc dù là thích hợp làm phong ấn cựu vĩ vật chứa nhưng không có ủ rủ mạ kỳ hoặc làm tay huyết mạch ngươi ở đây khống chế cựu vĩ về độ khó so với cỡ tì nạ cao rất nhiều ngươi xem cỡ tì nạ bản thân liền tinh thông phong ấn thuật thân là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc người càng là từ tan mãi mãi tự mình làm nàng phong ấn cựu vĩ có thể nàng phải nắm giữ cựu vị vẫn là như thế chắc trở chớ nói chi là ngươi ta đã nghĩ xong đã có cơ hội này đặt ở trước mặt của ta nếu như bỏ lỡ không phải rất lãng phí ta tin tưởng dịch thần nói qua một câu nói cường đại tín niệm có thể sáng tạo mình muốn tương lai mà bị không có nửa điểm lưỡng lự ngươi đã đã nghĩ xong vậy đi ra ngoài đi tú n à nói rằng cầu thả cầu vượt tốt